Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thành Thảo, không giống với những chàng trai trẻ tuổi chưa trải đời, không lỗ mãng. Tuy rằng không lỗ mãng, nhưng lại đem lại cho cô cảm giác an toàn. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này đây khi đứng trước nhà anh, cảm giác an toàn mà Lily đối với Tạ Kiệt đang bị lung lay. Cô nhìn thấy được, Tạ Kiệt còn yêu cô vợ đặc biệt lúc trước, cho dù tình yêu đó không nồng nhiệt, nhưng mà ít nhất nó vẫn còn tồn tại. Tạ Kiệt cảm thấy mình đã dọn dẹp và di chuyển sạch sẽ mọi đồ đặc của vợ cũ. Nhưng khả năng cẩn thận của đàn ông thì có hẳn. Lily liếc mắt, một cái nhìn quanh nhà có thể thấy được khắp nơi đều là dấu vết của vợ trước. Cô chưa từng gặp qua người phụ nữ này. Cứ nghĩ lúc nào nên dùng bản thân để đánh đoàn phù đầu với cô ta. May mắn là Tạ Kiệt không mấy để tâm, cũng không ngăn cô dụng tâm kín đáo cải tạo lại. Lily không dám vứt đi bàn chải đánh răng và ly đôi của bọn họ mà chỉ cất sâu vào trong góc tù. Sau đó đổ trang điểm của mình Vòng tay dép lê áo ngủ Đều xâm chiến lãnh thổ Có đôi khi con chó cưng của hai người Cũng không mấy khác biệt Không ai không thích Lê Lê Chính cô cũng biết nên biểu hiện như thế nào Để mọi người thích mình Người đi đường giáp đều có thể tùy tay thu phục Huống chi là cô trăm phương ngàn kế Muốn chiếm lấy một người Cô nói bóng nói gió hỏi tham qua sở thích của tạ kiệt Lời Dani nói chỉ có thể tin một phần ba Cô thật cẩn thận tìm hiểu nghiền ngẫm Biến thành bạn gái tốt của anh Vợ trước của anh ích kỳ ngang ngược Lạnh lùng nghiêm khắc Vậy thì cô sẽ là một cô gái san sóc nũng nhịu ngọt ngào Cũng không để cho anh cảm thấy phiền phức Vì chuyện gì cả Hạ Kinh có thể làm cho anh khóc Còn cô nhất định phải làm cho anh cười tại Kiệt đã từng nói với cô rằng "Lilia, Cảm ơn em cho tới bây giờ vẫn chưa hỏi chuyện cũ của anh Cô mỉm cười ngọt ngào Rồi cất tiếng Điều quan trọng là sau này Em có được anh bây giờ và tương lai Còn quan tâm quá khứ làm gì chứ? Nhưng mà làm sao có thể không quan tâm được chứ? Giống hệt như móng vuốt mèo cào trong lòng, ngứa không thể chịu được. Nhưng mà ngay lúc Lily cảm thấy mình đã hoàn toàn chinh phục được tạ kiệt, có thể ở trước mặt anh tự nhiên làm nũng, thậm chí là giận dỗi trêu đùa, thì lúc đó lại xuất hiện tin tức, hạ kinh gặp tai nạn xe. Phản ứng của tạ kiệt khi nhận được điện thoại khiến trong lòng Lily chua sót. Khuôn mặt tràn đầy lo lắng, hoàn toàn chính là biểu hiện của tình yêu mà. Hoạn nạn cạp chân tình. Lily vẫn không tin vào những lời nói này. Cô không cần hoạn nạn. Càng miễn bàn hoạn nạn mang từ chân tình của người khác. Lily miễn cưỡng cười vui cùng Danny và đám người đang đánh bài. Lại từ an ủi chính mình. Hạ Kinh dù sao cũng là vợ trước của anh ấy. Nếu biển hiện ra bộ dạng lạnh lùng không quan tâm, thì sẽ khiến cho người khác cảm thấy anh không có trái tim. Bạn trai mình là một người trọng tình trọng nghĩa. Đây là một chuyện tốt. Xả vờ không nghe thấy âm thanh đếm ngực tích tắc của tiếng trái bom. Cho đến ngày hôm nay, Tạ Kiệt lần thứ năm từ chối cuộc gọi FaceTime của cô, thì quả bom này cuối cùng cũng anh một tiếng đập vỡ trái tim cô. Đúng là đồ lừa đào. Cô liếc đôi mắt lạnh xa về phía hai người. Lily côi phục lại khuôn mặt tươi cười, như một bóng má bước ra từ trước ánh sáng đèn đường. Xin chào. Âm thanh của cô vang vọng trong đêm điên tĩnh, khiến Tạ Kiệt sợ tới mức quát to một tiếng. Lily giả vờ không thấy biểu hiện kinh ngạc của hai người bọn họ, chủ động tiến lên mà chào hỏi Hà Kinh. Xin chào, chị là Hà Kinh có phải không? Tôi là Lily, bạn gái của anh Kiệt. Lily nghiêng đầu cười dài, thoải mái mà đối mặt với Hà Kinh. Cô vừa rồi đứng trong bóng tối đã quan sát Hà Kinh thật lâu. Từ kiểu tóc đến cách trang điểm. váy đến giày, xem xét rồi bình luận. Phong cách cũng là bình thường thôi. Hà Kinh đang say nên phản ứng có một chút chậm. Cô đối với sự xuất hiện của Lily Không mấy cảm thấy thích thú Xin chào, tôi là Hà Kinh Cô chậm rãi nói Lily à Tạ Kiệt ở bên cạnh nói chen vào Lily không ngắt lời anh Mà quay đầu hạnh phúc nhìn anh Giống như trong lòng không hề có gì khúc mắc Là đang kiên nhẫn chờ anh đến giải thích Để cho anh cứ việc giải giọng gọi tên mình Quả nhiên Tạ Kiệt không nói gì nữa Nói được mới là lạ đó Lily vòng qua người của Hà Kinh Đi đến bên người anh Rồi tự nhiên ôm lấy cánh tay anh cười nói Chị Hà Kinh à Em biết chuyện của chị Tạ Kiệt nói qua rất nhiều chuyện của chị rồi Em rất tiếc khi chuyện đó xảy ra trên người của chị Em hi vọng chị có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ nha Lời vừa nói ra khỏi miệng Lily phát hiện giọng nói của mình trở nên đông cứng Đúng là khó nói thành lời mà Có thể khách sáo như vậy là tốt lắm rồi Ánh mắt của Lily Chuyển từ trên người Hà Kinh đến Tạ Kiệt Cô nhõm nhẽo mà bán giận Làm sao anh công nhận điện thoại của em hả? Hãy quên anh đã đồng ý với em rồi sao? Xem ra vừa ăn xong tiệc lớn nha, hiện tại vừa vặn nên ăn món điểm tâm ngọt. Em đã mua canh đậu đỏ, đi vào nhà cùng nhau uống đi. Tạ Kiệt cười, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net